Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 169 chương 169 Từ vãng nghe lời mẹ chồng không khỏi bật cười vì vì nơi này là tường đỏ ngói lưu ly tự cấm thành cũng như vậy trước khi nơi đó là nơi hoàng đế ở nên trong uy nghiêm hơn. Lưu Quế Phân cảm thấy đời này của bà cũng đáng giá rồi lấy được một người chồng có học thức biết y thuật quan trọng là hồi còn trẻ ông ấy đẹp trai đi ra ngoài nho nhã Các bà mẹ già trẻ trong 10 dặm 8 thôn đều nhìn thẳng. Sau đó sinh được một đứa con trai có tiền đồ, cưới được một cô con dâu còn tốt hơn cả con gái ruột, quan trọng là còn có hai đứa cháu trai cháu gái đáng yêu. Bây giờ còn ghê gớm hơn, còn được ở nơi mà trước kia chỉ có hoàng đế mới được ở, đời này thật quá đáng giá. Từ vãn bị mẹ chồng chọc cười không chịu được, ôm lấy tay bà nói, Ê mẹ ơi, đây là cái gì chứ, mười mấy hai mươi năm nữa nơi này sẽ còn thay đổi lớn hơn nữa. Trên đường xe đạp sẽ được thay bằng ô tô, sau này thông thông thông đường bộ, huyện huyện có đường cao tốc, chúng ta từ Bắc Thành về nhà chỉ mất vài tiếng đồng hồ đi tàu hỏa. Cách xa ngàn dặm có thể gọi video bất cứ lúc nào, tóm lại sự phát triển của khoa học công nghệ, sự tiến bộ của đất nước đó mới là sự thay đổi lớn nhất. Mẹ ơi! Con gái, con không lừa mẹ chứ? Lưu Quế phân biết cô con dâu này có học thức và bản lĩnh hơn mình tưởng tượng nhưng vẫn không dám tin lắm. Tàu hỏa gì chứ, chỉ mất vài tiếng là đến được thành đô. Đây là bay sao? Tất nhiên là không rồi vài chục năm nữa mẹ sẽ biết thôi. Cũng không biết mẹ có thể sống đến ngày đó không? Lưu Quế Phân đương nhiên muốn nhìn thấy một thế giới khác nhưng nghe nói còn phải ba bốn mươi năm nữa, lại thấy thời gian thật dài. Bà ơi, bà sẽ sống lâu trăm tuổi. Từ vãn còn chưa kịp nói, viên viên ở bên cạnh đã lên tiếng. Lời nói ngây thơ trong trẻo khiến Lưu Quế phân cười đến nhắm cả mắt lại. nghe được, bà sống lâu trăm tuổi, bà sẽ ở bên đoàn đoàn và viên viên nhé. Được, bà phải cùng viên viên lớn lên. Tốt, tốt, tốt. Cô bé rất biết nịnh nọt, Lưu Quế phân ra khỏi cửa cười không ngớt, cả nhà nhanh chóng đến đầu ngõ. Khu này không phải là đường chính nhưng ngõ cũng không hẹp, hai bên đường còn trồng đầy cây. Đúng vào thời điểm chồi xuân nhú, đi một đường trông thấy sức sống tràn trề. Khi họ đến, các thợ đã vào trong làm việc. Từ vãn nhẹ nhàng đẩy cánh cổng lớn màu đỏ sơn đã phai màu đang khép hờ, sau đó đi vòng qua bức bình phong chạm khắc hoa văn là đến sân. Sân này bị tịch thu vào năm 68, năm sau được dùng làm nơi làm việc của Ủy ban đường phố. Cách trang trí của kính và giảng dị ban đầu đã không còn, trong sân lộn xộn đủ thứ, từ vãn đã vứt hết những thứ đó đi. Bây giờ sân đã trống rỗng nhưng trông lại rất rộng rãi. Trống cũng tốt. Từ vãn định thiết kế lại sân theo ý mình. Dù sao bây giờ đang tiến hành cải cách doanh nghiệp công sang tư, mua sắm nhiều thứ cũng tiện hơn. Trong sân còn có một cây hồng đặc biệt lớn. Trước đây mọi người thích trồng cây hồng hoặc cây táo trong sân, ngụ ý mọi việc đều viên mãn, con đàn cháu đóng. Trải qua bao thăng trầm, cây hồng này phát triển rất tốt, nghe nói một năm có thể cho hàng trăm cân hồng. Từ vãn không định đào bỏ cây hồng, như vậy vào mùa thu có thể làm hồng khô. Lưu Quế Phân vừa vào sân đã thích không chịu được, ở Bắc thành phồn hoa như vậy mà trong sân vẫn có thể có một khoảng sân rộng hơn 100 mét vuông. Một người làm nông cả đời, nhìn thấy sân lớn như vậy thì không nhịn được, nhất định phải trồng rau, trồng hoa. Quanh sân có nhà chính, nhà ngang đông Tây, nhà bếp. Cấu trúc cửa sổ của những ngôi nhà này không có vấn đề gì lớn nhưng một số nơi hỏng thì trực tiếp dùng thanh gỗ dán vào. Trông không ra hình thù gì. Bây giờ các thợ một đang sửa chữa trong cũng dần dần khôi phục lại dáng vẽ trước đây. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.